Chương 98, hận sinh hai lam vong cơ quay đầu lại nhìn hắn, nói, bình thường, thanh âm của hắn nghe giống như bình tĩnh, lại hỏi một câu, không cần chú ý đến, Ngụy Vô Tiện không có tâm tư nào phỏng đoán lời hắn nói, chỉ cảm thấy phải hảo hảo xin lỗi, lập tức, đúng lúc này, lão bản nương chạy lên lầu, gõ cửa phòng, nói, hai vị công tử, hai vị công tử, buồn ngủ sao, lam vong cơ lúc này mới chuyển dời ánh mắt, buộc dây thắt lưng. Ngụy Vô Tiện bận rộn đem một chiếc giày khác cũng vội vàng mang vào, nói, không ngủ, không phải, ngủ ngủ, đợi một chút ta mặc y phục vào, làm sao vậy, đợi đến khi Lam Vong Cơ ăn mặc thỏa đáng, có thể gặp người ngoài, hắn mới đi qua mở cửa, lão bản nương đứng ở trên hành lang, cười làm lành nói, muộn như vậy quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi chân chân không có ý tứ, đừng trách móc bất quá ta cũng là không có biện pháp, vừa rồi có đầu bếp nữ nói phòng nàng bị rỉ nước. Sợ là từ các ngươi ở đây rỉ xuống đi, cho nên để ta xem một chút, nàng tiếng trong phòng, nhất thời kinh hãi, này này này, này sao lại thế này, Ngụy Vô Tiện sợ lên cái cầm, nói, ta mới là không có ý tứ, lão bản nương xin lỗi, đêm nay uống rượu quá nhiều say khước, nghĩ tắm rửa, một cao hứng đánh thùng gỗ hai cái, cái này đánh tan, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm còm, thật sự là xin lỗi, ta bồi thường, nói xong hắn mới nghĩ đến. Hắn có thể bồi thường cái rắm, bọn họ một đường xuất hành, tất cả tiêu dùng đều là lam vong cơ phụ trách, kết quả là trả tiền còn không phải lam vong cơ, lão bản nương ngoài miệng nói qua không có việc gì không có việc gì, đâu có đâu có, trên mặt lại vô cùng đau lòng, đi vào phòng nói, vậy nước làm sao lại rò xuống nha, này trong phòng như thế nào có lỗ thủng, nàng xoay người nhặt lên mấy cái cái đệm, lại là kinh hãi này này này, nơi này như thế nào có cái lỗ. chính là bị làm vòng cơ dùng tỳ trần đâm một cái ngụy vô tiện đưa tay lên cào cào tóc nói ai cũng là ta không tốt vừa rồi ném kiếm chơi liền còn chưa nói xong lam vong cơ đã nhặt trên mặt đất túi tiền thả một thỏi bạc lên bàn lão bản nương ôm ngực nhịn không được quở trách vài câu công tử a không phải là ta nói người đồ vật nguy hiểm như kiếm sao có thể mò mẫm ném lấy chơi đem chiếu cùng sàn nhà đâm cái lỗ không tính gì lỡ làm bị thương người thì thế nào ngụy vô tiện nói dạ dạ dạ lão bản nương nói đúng lão bản nương cầm bạc nói vậy cứ như vậy a trời cũng đã trễ thế như vậy các ngươi nghỉ ngơi trước ta cho các ngươi đổi phòng Đồ bếp nữ cũng đổi lại chỗ ngồi ngủ sáng mai tu sửa lại ngụy vô tiện nói hảo cám ơn vậy phiền toái muốn hai gian lão bản nương ngạc nhiên nói tại sao lại muốn hai gian Ngụy vô tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, thấp giọng: Ta uống rượu quá nhiều liền say khướt. ngài cũng nhìn thấy, vừa đập phá lung tung, vừa chơi kiếm, sợ làm bị thương người. Lão bản nương nói: đúng vậy, quả nhiên cho bọn họ thay đổi hai gian phòng, thu xếp hoàn tất. Lúc này mới đi xuống dưới. Ngụy vô tiện nói cám ơn, mở cửa phòng mình ra, vừa quay đầu lại, Lam Vong Cơ đứng ở trên hành lang, một tay cầm tỳ trừng, một tay véo nhẹ tay. Ngụy Vô Tiện vốn muốn lập tức trốn vào phòng đi, thấy vậy, lại không đi được, suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận lại chân thành mà nói, Lam Trạm, chuyện tối nay, thật xin lỗi à, trầm mặt một hồi, Lam Vong Cơ thấp giọng, ngươi không cần nói với ta hai từ này, chờ hắn một lần nữa đem buộc đầu buộc lên, lại biến trở về một hàm quan quân đoan chính, hơi gật đầu, nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi, nghe được tám chữ này. Ngụy Vô Tiện tâm ngược lại là sáng suốt chút, cho dù hắn đã làm như vậy mất không ít thể diện, ít nhất, ngày mai vẫn có thể tiếp tục cùng Lam Vong Cơ một chỗ rời đi, hắn cười cười, nói, ừ, ngươi cũng thế, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi, sau đó rảo vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại, Ngụy Vô Tiện tự trên khung cửa, chờ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng Lam Vong Cơ không nhẹ không nặng cũng đóng cửa, lập tức vung tay, đánh chính mình một bạc tai. Hắn ngồi vào giường gỗ, đem khuôn mặt còn bị đánh đến lợi hại vùi vào trong lòng bàn tay, chôn một hồi lâu, nhiệt độ cũng không có giảm xuống, trên mặt như vậy, trong lòng cũng thế, ngụy Vô Tiện biết, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, nghĩ đến lam vong cơ chỉ cách hắn có một bức tường, nghĩ đến trước đó họ còn đang làm cái loại sự tình gì, sợ là đêm nay đừng có một phút yên bình, hắn không muốn từ hành lang đi qua đại sảnh đường bị người bên ngoài thấy được, trực tiếp đẩy cửa gỗ. Đạp trên cửa sổ, nhảy ra, như mèo đen, vô thanh vô tức địa rơi xuống con đường cạnh khách sạn, đêm đã khuya, trên đường không người, vui vặn thuận tiện cho Ngụy Vô Tiện chạy như điên, chạy qua bức họa lam vong cơ họa trên tường, hắn mi nhíu mi, ngừng lại, trên tường đều là những hình ảnh con thỏ, gà rừng, tiểu tử lộn xộn, nhìn một chút, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới lam vong cơ khi họa chúng thì hết sức chăm chú, họa xong sau kéo chính mình cùng thưởng thức. Nhịn không được co kéo khóe miệng, một cổ hối hận không gì sánh kịp xông lên đầu, nếu là hắn không có thừa dịp rượu vào cố tình làm bậy là tốt rồi, tối thiểu bây giờ còn có thể giả bộ như chính trực vô cùng, tâm không nhiễu loạn, mặt dày mày dạng ngủ tại giường lam vong cơ, lách vào bên cạnh hắn vui mừng giả bộ ngủ hoặc là bình yên chìm vào giấc ngủ, cũng không phải trong đêm khuya không được yên giấc, lao ra khỏi khách sạn chạy như điên trên đường để phát tiết, ngụy vô tiện vương tay. Lướt qua trên tường hình ảnh hai người hôn nhau, phía trên dòng chữ lam vong cơ đến vậy một bơi, tại lam vong cơ cái tên này, dùng đầu ngón tay lướt lên cái tên kia, một lần, hai lần, ba lượt, bỗng nhiên, từ vách tường góc bên kia, truyền đến tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng người. Một thiếu niên nói, ai thiếu đạo đức như vậy, vẽ bậy ghi bậy lên tường, ngụy vô tiện. Một thiếu niên khác nói, đúng vậy a gia chủ buổi sáng phát hiện tường biến thành như vậy. Khẳng định vừa nói lại chúng ta làm, lâu, nhanh lâu, tới hỗ trợ a. một cái giọng buồn buồn nói, này chỗ nào có thể lâu, trừ phi xúc một tầng tường, vừa nghe đến cái thanh âm này, ngụy Vô Tiện lập tức chuyển tới, nói, cái khác không cần xúc, đem cái tên này xúc mất là được. Vượt qua góc tường, một đám mắt to đối mắt nhỏ đều đồng thời đột nhiên xuất hiện, hắn, chính là vào ban ngày tại thuyền ồn ào cùng ôn ninh và những thiếu niên kia. Mà Ôn Ninh đang đứng với bọn họ, hắn nhìn qua có chút ngạc nhiên, "Công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngụy Vô Tiện nói, "Các ngươi, nửa đêm canh ba, như thế nào ở chỗ này?" Hắn nói chính là những thiếu niên kia, phất tay muốn giải tán bọn họ. Bọn này thiếu niên bất mãn hết sức, Ôn Ninh nói, "Đều trở về a, nên nghỉ ngơi." Chúng thiếu niên mới miễn cưỡng ứng, hướng hắn phất tay, nói, "Vậy nhóm ta ngày mai sẽ cùng nhau chơi." Ôn ninh lại chỉ là phất tay, cũng không đáp ứng, bản thân hắn cũng không biết, ngày mai ở nơi nào, chỉ còn hai người, Ngụy vô tiện nói, ngươi như thế nào bị bọn họ quấn lên sao, ôn ninh nói, ta đi vào một hẻm tử lý, vừa vặn nhìn thấy bọn họ ngủ ở bên trong, vừa muốn lui ra ngoài, đã bị bọn họ bắt lấy, hắn cảm khái nói, cũng không sợ ta, Ngụy vô tiện nao nao, ngủ tại ngõ hẻm tử lý, ôn ninh nói, đúng vậy. đều là một đám lưu lãng nhi, ngụy vô tiện trầm mặt, hắn giải tán đám thiếu niên là lấy vì tưởng bọn họ có nơi có thể quay về. Đêm khuya thanh vắng, trong nhà có người lo lắng, ai biết bọn họ quay về cũng là quay về một con hẻm nhỏ, hắn cũng đã từng như vậy nghĩ đêm đầu đường, tìm nơi sạch sẽ cũng có thể ngủ say một đêm. đợi một hồi, ôn ninh không đợi đến lam vong cơ xuất hiện, kỳ quái nói, lam công tử đâu? ngụy vô tiện cúi đầu nói, ừ, hắn nghỉ ngơi. ta tùy tiện đi dạo ôn ninh nói đã xảy ra chuyện gì sao ngụy vô tiện nói không có việc gì ngày mai sẽ ổn tiếp tục đi ôn ninh cũng không hỏi nhiều nói được rồi ngụy vô tiện nhìn nhìn hắn thầm nghĩ kỳ thật bây giờ ôn ninh cũng giống như vậy hiện giờ trên đời này ôn ninh cũng là một lưu lãng nhi người thân cận thậm chí người nhận thức cũng không có trước kia là đi theo sau lương ôn tình bây giờ là đi theo sau lương ngụy vô tiện ngoại trừ như vậy hắn đại khái cũng không biết nên đi đâu còn có thể đi nơi nào thế nhưng hắn vẫn là hy vọng cuối cùng có một ngày ô ninh có thể tìm được con đường của mình ngụy vô tiện vỗ vỗ vai của hắn đang muốn nói vài câu bỗng nhiên Ôn ninh đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại trong trắng mắt trở mình lại ngụy vô tiện lập tức nín thở ngưng thần bên cạnh có tai họa tới ngụy vô tiện thấp giọng phương hướng nào ô ninh duỗi ra một tay chỉ nói phía tây khoảng 500 bước, chỉ có 500 bước, hẳn là hắn và Lam Vong Cơ ban ngày trải qua ở đó, kỳ vì sao bọn họ lúc ấy không có cảm thấy được dị tượng, Ngụy Vô Tiện nói, ít nhiều, Ôn Ninh nói, rất nhiều, gần trăm, còn có người sống, tinh thế gấp gáp, Ngụy Vô Tiện hướng phía tây chạy đi, theo hướng Ôn Ninh chỉ ra chạy gần 500 bước, đứng lại, này mới phát hiện, quả nhiên là nơi bọn họ ban ngày đi qua, chẳng những đi qua Mà còn tiến vào chính là tư thơ hiên trước kia, đại khách sạn, ngụy vô tiện đá một cước, đem đã thêm cài trên cửa lớn đạp phải một tiếng vang thật lớn, quát, bên trong có người không, mở cửa, tỉnh, ôn ninh cũng đá một cước. một cước này, lại đem hai cánh cửa đạp ầm ầm ngã xuống, lầu một trong hành lang tối âm, trong tiệm không có khách nhân, tiểu nhị đều không cần gọi, cho nên không có đốt đèn, nếu không phải ánh trăng ảm đạm xuyên thấu vào. Sợ là đưa tay không thấy được năm ngón, Ngụy Vô Tiện chân trước vừa bước vào, liền có một cổ khí nóng rực đập vào mặt, khí này nóng bỏng đến mức phản phất thấy mình đặt trong biển lửa, Ngụy Vô Tiện suýt nữa bị bức phải rút lui ra, bình tĩnh lại, rút ra cây sáo bên hông, tiếp tục đi vào trong, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên trên mặt đất đá phải một vật, một tay mạnh liệt bắt lấy giày hắn, một cái mặt người hét lớn, nóng a, nóng a, nóng a, nóng a, đốt chết ta. chính là tiểu nhị xấu tính ban ngày trong khách sạn, trong tay hắn có hàng quang lóe lên. Ngụy vô tiện một cước đạp xuống, đạp trúng tay trái hắn. Cái tay này trong tay nắm lấy con dao cắt thịt đoán chừng là từ trong phòng bếp lấy ra. Ngụy vô tiện đang muốn tiến vào xem xét tình huống của hắn, phía trước chợt lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Ánh sáng kia càng ngày càng sáng, bùng nổ, cuối cùng hóa thành một thân ảnh bị ngọn lửa bao bọc. Thấp thoáng nhìn ra được là người đàn ông, mở ra hai tay. khang giọng kêu thảm hướng ngụy vô tiện lão đảo mà đến nay nhất định là mười mấy năm trước tại tư thơ hiên trong chơi gái bị chết cháy ngụy vô tiện cười lạnh một tiếng tay phải đẩy ôn ninh ra tay trái đem cây sáo lại đâm trở về tiến ra đón bay lên một cước đạp lên đầu nó mắng con mẹ nhà ngươi lúc này xuất hiện ồn ào tự tìm chết vật kia bị hắn đá một cước này cả người hình đều héo rút quanh thân hỏa diễm trong chất mắt dập tắt ngụy vô tiện đạp xong thoáng châm lửa Lúc này mới nhớ tới tự diễu một câu, tìm cái gì chết, sớm chết rồi, hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống tiếp tục xem tiểu nhị đã ngất đi, quả nhiên không phải là hắn nhìn lầm rồi, người tiểu nhị này mặc, đúng là bị ứng đỏ, đó này là loại bị nước sôi nấu quá thịt, hơn nữa mặt hắn còn nổi lên vết bỏng rột, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi lại buồn nôn, ngụy vô tiện lấy ra trong tay áo thuốc bột trị thương, đắp lên mặt tiểu nhị, thuốc bột thật tốt. Trên mặt hắn vết bỏng rột lên lập tức biến mất hơn phân nửa, trong lúc hôn mê cũng không quá thống khổ như vậy, trông thấy hiệu quả cực nhanh, ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới, những thuốc này đều là lam vong cơ cho hắn, mỗi lần bọn họ trước khi lên đường, lam vong cơ đều đem các loại đồ vật thiết yếu chỉnh lý tốt, ngụy Vô Tiện chỉ cần cất vào tay áo là được, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được đem mớ giấy bọc thuốc lại nhặt lên, lần lượt từng cái một xếp lại, cất vào trong trong tay áo. Chết cháy là chết thảm, loại chết kiểu này rất dễ dàng sinh sôi oán linh, nhưng mà trong khách sạn tàng hồn đều rất yếu, nếu như hung thủ phóng hỏa thật sự là kim quan giao, như vậy hắn cũng nhất định xuống hung ác tay xử lý chúng. Vong hồn oán khí dày vò còn sót lại không có mấy, còn có sự tình đã qua mười mấy năm, cho nên nơi đây nhóm oán linh mới chỉ là quấy phá rất ít, chỉ có thể dẫn phát ảo giác, quấy rối người bình thường sinh hoạt, không có khả năng đã thương người hại người. Nếu như chúng quấy phá vượt ra khỏi giới hạn, rất nhanh liền sẽ bị trấn áp hoặc là gạt bỏ. Không lâu trước khi hắn và Lam Vong Cơ đến, đều nhất trí phán đoán chúng không có bao nhiêu hại, cho nên mới dám tạm thời đặt, mà không phải lập tức xử lý. Thế nhưng là, những oán linh không gây hại lại tại lúc này đột nhiên hung hãn phát triển, nhất định là xảy ra biến cố gì đó, biến cố lại chia làm rất nhiều loại, như khả năng phong thủy bị cải biến. hoặc là vùng lân cận có hung tà ác sát xuất thế, làm chúng bị ảnh hưởng, hoặc là gian phòng này có người thiết lập trận pháp. Phong thủy cải biến không thể xong trong một sớm một chiều, nếu như lân cận có tai họa xuất thế, ôn ninh sẽ không thể không cảm thấy được. Khách sạn nếu là bị người động thủ qua, ngụy vô tiện càng không có khả năng nhìn không ra, cho nên, chỉ còn một loại khả năng, hung thủ hại chết bọn họ, đến vùng phụ cận. hơi tàn oán linh cảm ứng được kẻ phóng hỏa thiêu cháy bọn họ trở về vì vậy liền bị khơi dậy hung tính loại trừ tất cả khả năng cũng chỉ còn lại cái này nhưng kim Quang dao làm sao có thể ở thời điểm này xuất hiện ở vân mộng ngụy vô tiện còn chưa đưa ra phán đoán tiểu nhị kia bỗng nhiên bò lên hắn vừa đứng trước mặt ngụy vô tiện ngụy vô tiện lập tức nhìn ra thân thể này cũng không phải được chính chủ nhân điều khiển nó một lần nữa cầm lên con dao cắt thịt kia Hai tay nắm thật chặt, mũi đau lóe sáng nhắm ngay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt oán độc. Ngụy Vô Tiện bảo Ôn Ninh bất động, nói lại không có dùng đau đâm Ngụy Vô Tiện, mà là siêu siêu vẹo vẹo địa đi vài bước, vượt qua bọn họ, lao ra cửa khách sạn, hướng một cái phương hướng đuổi theo, chỉ sợ là muốn truy đuổi hung thủ báo thù rồi. Nếu thật là đuổi theo Kim Quang Giao, như vậy hắn hẳn là còn chưa đi xa. Quyết định thật nhanh, Ngụy Vô Tiện đối Ôn Ninh nói: Ngươi biết ta cùng hàm quan quân ở khách sạn nào a giúp ta đi nói với hắn một tiếng, ta theo sát hắn, nếu không theo sát, nói không chừng đảo mắt muốn mất dấu, không biết kim quan giao tới nơi này là muốn làm gì, nói không chừng lam hy thần cũng bị quản chế bên cạnh hắn, vạn nhất để lâu, trạch vua quân có cái gì sai sót, lam vong cơ tất nhiên, tóm lại việc này không nên chậm trễ, người tiểu nhị kia chạy trốn tư thế 10 phần không được tự nhiên, giống như là bị vấp váy áo chạy. Bởi vậy ngụy Vô Tiện phán đoán, nhập vào thân thể hắn, có lẽ là oán linh của một kỹ nữ năm đó ở Tư Thơ Hiên, có thể tư thế chạy trốn mặc dù quỷ dị, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, ngụy Vô Tiện theo hắn một đoạn đường, ước chừng một nén nhang sau, hai người đã chạy ra ngoài thành, chạy vào một khoảng rừng, rừng cây rậm rạp, cổ thụ chọc trời, ngụy Vô Tiện theo sát người phía trước, liên tiếp quay đầu lại, chẳng biết tại sao Lam Vong Cơ còn chưa có theo tới. Ôn ninh đi báo tin, hẳn là không lâu như vậy, lại quay người lại, phía trước liền xuất hiện mơ hồ ánh lửa, ngay ở chỗ đó, đúng lúc này, con dao trong tay tiểu nhị rớt xuống, người cũng ngã ngồi tại mặt đất, ngụy vô tiện xông về phía trước nhìn, trên mặt hắn vết bỏng rộp lại tăng thêm, trong cơ thể oán linh vô cùng kích động, điều này cũng có nghĩa là, hung thủ, đã cách bọn họ rất gần, có thể đồng thời thân thể đã nhanh chóng chịu không được oán khí lớn như vậy. Lại để cho hắn chạy đi, tất nhiên xảy ra chuyện, Ngụy Vô Tiện thầm mắng mình sơ ý, nóng vội mà suýt nữa hại người bình thường, thấp giọng, há mồm, bị nhập vào thân tiểu nhị đương nhiên sẽ không nghe hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không có trông cậy vào nó nghe lời, ấy nấy mà thôi, trực tiếp dùng tay phải nhéo ở ít hầu tiểu nhị, ép buộc hắn há mồm, tay trái lấy ra một trương phù kiện, nhét vào trong miệng hắn, dùng tay đóng chặt hàm răng, chợt lách mình tránh đi. người tiểu nhị kia che miệng, sắc mặt xanh đỏ luân chuyển một hồi, sau một lát, đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một mảnh lục diễm, lục diễm bên trong lờ mờ có thể phân biệt diện mạo một nữ nhân vặn vẹo, phản phất đang gào thét lên, lóe lên rồi biến mất, tăng thành mây khói. tiểu nhị cũng lập tức sủi lơ ngã trên mặt đất, nhìn sắc mặt hắn đã không còn là như bị đun sôi, hồi phục bình thường. ngụy vô tiện không rảnh lại đi chú ý hắn, lại hủy đi một bao thuốc bột vung ở trên mặt hắn. Đem người tiểu nhị này kéo vào bụi cỏ, hướng ánh lửa kia lặng lẽ mà đi, đợi thấy rõ đó là cái gì, lại nhịn không được ngạc nhiên, trên sườn núi cao, hiện lên trước mắt hắn, là một tòa quan âm miếu đèn đuốc sáng trưng, ngoài miếu đứng đầy mấy tên phụ tá cầm cung, rút kiếm trên tay tu sĩ, ngụy vô tiện lập tức cúi người đi, núp ở luồng cây, làm hắn ngạc nhiên không phải là nơi này có một tòa quan âm miếu, cũng không phải những lan lăng kim thị tu sĩ. Mà là đứng ở đền miếu đình viện có một bạch y nhân, Lam Hy Thần.